160. Sự cám dỗ. Chúng ta nên học từ những con vật cách đối xử với thân thể mình. Ngay khi một con vật nhận được cái mà nó cần cho cơ thể nó, nó không đòi hỏi nữa. Con người trái lại, không bao giờ có đủ để thỏa mãn cơn đói của họ. Chúng ta ngày càng tạo ra thêm nhiều đồ ăn và thức uống cầu kỳ. trong cố gắng để làm thỏa mãn cơ thể mình. Hiền nhân Hy Lạp cổ đại Pythagoras không ăn thịt. Khi một nhà văn Hy Lạp khác, Luctas, được hỏi tại sao Pythagoras kiêng thịt, ông trả lời rằng ông không ngạc nhiên bởi sự kiện này, nhưng lại ngạc nhiên không hiểu tại sao quá nhiều người, mặc dù họ đã có nhiều thức ăn với ngũ cốc, rau quả mà vẫn mạo hiểm để cỗ bắc, giết và ăn thịt thú vật. Thật khó mà tưởng tượng những thay đổi tích cực, lành mạnh có thể xảy ra trong đời bạn nếu bạn nhìn đầu độc nó với rượu vang, vodka, thuốc lá và ma túy. Bạn càng ít mơ ước, bạn sẽ càng hạnh phúc. Đây là một chân lý cổ xưa nhưng không phải là một chân lý được chấp nhận và được hiểu bởi mọi người.